các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cậu vùng bỏ chạy, tiếng la hét của Lâm làm cho cả dãy trọ nghe thấy. Họ chưa kịp hỏi xem cậu đang gặp chuyện gì thì nhanh như cắt, Lâm đã chạy ra biến ra bên ngoài đường mất rồi. Đi trên đường, lúc này cũng đã hơn 1 giờ sáng nên mọi thứ khá là vắng lặng. Thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe máy chạy vụt qua mà thôi. Lâm ngồi phịch xuống dưới trong một trạm chờ xe bus. Hai mắt của cậu thì cứ đảo liên hồi. Bởi lo sợ hồn ma của hai người kia sẽ lại xuất hiện bất kỳ lúc nào. Hiện tại, Lâm đang hối hận với quyết định của mình lắm, tại sao cậu lại có thể nghe theo ông thầy pháp kia cơ chứ? Bình thường thì hồn ma của hai người kia, cho dù có đáng sợ đến đâu, thì cũng chỉ quấn quanh quẩn trong căn nhà kia. Còn đằng này, ông ta đã giúp cho họ giải thoát, giờ đến cả phong trọ của Lâm cũng bị đe dọa. Cậu thầm nhủ, sáng ngày mai, mình phải tìm tới tận nơi để mà mắng vốn ông ta mới được. Nếu như ông ta không giúp được nữa thì mình sẽ tìm người khác, chứ cứ như thế này thì chắc là chết mất thôi. Đúng lúc ấy, một cơn gió mạnh đắt thổi thốc tới, khỏi phải nói, Lâm đã đoán ngay hai cái vòng kia đang tìm đến mình nên cứ tiếp tục co giò mà chạy. Không biết bản thân đã chạy được đi bao nhiêu lâu, bao nhiêu xa. Cuối cùng thì cũng đã thấm mệt. Lâm đã nằm gục xuống dưới hiên một căn nhà, rơi từ từ thiếp đi trước khi hai mắt đã hoàn toàn chìm vào trong bóng tối, cậu nhận ra hai cái bóng đen kia đang đứng trước mặt của mình, rì rầm nói chuyện điều gì đó. "Này, này, cậu kia, dậy mau, dậy mau đi." Tiếng gọi làm cho lập bừng tỉnh dậy. Vốn đang rất sợ hãi nên cậu đắt trừng mắt, giơ hai tay thủ thế hướng về phía tiếng gọi kia. Nhưng cậu đã nhanh chóng nhận ra, đây là một người đàn ông trung niên. Trông ông này khá hung dữ, ông liên tục quát. "Mau!" bước đi chỗ khác cho người ta làm ăn đi. Tự dưng ở đâu đến rồi chạy đến đây, ngủ như thế này chứ. Mau mau mau mau, đi đi, lướt nhanh nhanh lên. Lẩm ngờ ngác, cuối cùng thì cũng nhớ lại những cái chuyện lúc trước khi mà mình đã ngủ thiếp đi. Vật thực là không ngờ, cậu phát hiện ra mình đang ở cách nhà trọ đến hơn chục cây số. Tức là có nghĩa đêm hôm qua, cậu đã chạy bộ suốt cả quãng đường dài này để trốn hai vong hồn đáng sợ kia ư? Đúng là một quãng đường đầy gian khó và khổ sở. Lâm đứng lên, tiếp tục vướng phải rắc rối bởi đêm qua, vì ra khỏi trọ một cách đầy gấp gáp nên cậu không hề mang theo điện thoại cũng như ví tiền. Chưa kể đến cái bộ dạng như thể ăn mày như thế này thì rất khó để có thể đi nhờ được xe. Cũng may, loài hoài một lúc thì cậu bắt được một chiếc xe ôm, cũng phải năn nỉ thuyết phục mãi thì người lái xe mới chấp nhận chở Lâm đi. Về đến phòng trọ, cậu chạy lên phòng lấy tiền trả tiền xe xong xuôi, lập tức tột nghĩ đến cái chuyện tìm ông thầy pháp để mà tính sổ. Cậu ta tắm rửa, thay lại bộ quần áo khác rồi nhanh chóng bắt xe tìm đến đúng cái địa chỉ lần trước. Thế nhưng cũng phải khá chật vật thì Lâm mới đến nơi. Bên trong sân vẫn còn rất đông người trầu trực được ông chỉ bệnh. Tất nhiên là Lâm thấy hết sức khó chịu rồi. Cậu cất tiếng gọi lớn. Mời mọi người đừng để bị ông ấy lừa nữa. Ông ấy không có giúp được gì đâu. Khỏi phải nói Lâm thu hút toàn bộ cả chục cặp mắt hướng về phía của mình. Ông thầy pháp cũng từ bên trong bước ra, trông rất cậu, ông nhíu mày hỏi lại: "Hử? Cậu tới đây làm gì vậy?" "Tôi tưởng ông phải biết chứ. Ông thần thông, đây phép thuật thế cơ mà." "Là sao? Tôi chẳng hiểu gì cả. Nhưng mà thôi, nếu đã đến đây rồi thì cậu vào đây, ta sẽ cùng nói chuyện." Lâm tất nhiên là không hề nao núng gì rồi cậu đưa chân bước thẳng vào bên trong trước ánh mắt có phần ngỡ ngàng của những người xung quanh. Vô tới nơi, ông thầy pháp có vẻ bình thản lắm, ông vừa rót tách trà ra, nhâm nhi rồi hỏi: "Sao? Cậu tới đây làm gì? Muốn phá chỗ làm ăn của tôi hay sao?" "Ông ông <cười> lại gặp nữa chứ gì? Sao sao ông có thể nói một cách vô trách nhiệm như vậy chứ? Tôi đến đây là để nhờ ông giúp. Ấy vậy mà ông đã làm gì?" cậu có biết là đêm qua họ mò đến tận chỗ của tôi ở mà tôi thì lại hết sức sợ. Tôi tôi thậm chí là suýt chết đấy. Trước những lời chỉ trích có phần nặng nề của Lâm, ông thầy pháp kia vẫn hết sức bình thản. Ông đưa tay nhấm nháp thêm mấy hớp trà nữa rồi hất hàm nói với Lâm. "Thầy cậu đã nói chuyện với người ta chưa?" "Nói chuyện? À, ông bị điên à? Nói chuyện gì?" Ông nghĩ trong lúc ấy, tôi còn có thể nói chuyện được ư? Ai. Thế nhờ người ta tới cảm ơn cậu thì sao? Chưa gì hết đã bỏ chạy đi như vậy rồi. Càng nghe ông thầy pháp nói như vậy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net